Làm sủng phi như thế nào? Nhu bé hôi hôi chương 42 Sinh non Đ Các bạn đang nghe chuyện tài chuyện Audi.xyza vào đầu mùa xuân A huyền vẫn chưa hoàn toàn hồi phục Chẳng qua đã không còn nguy hiểm Nên cũng từ chính kiều cung trở về Chiêu Dương cung tính dưỡng Hoàng thượng cũng hạ ý chỉ Miễn cho A huyển phải đi thỉnh An Cũng không cho các phi tần tới làm phiền A huyển Một tháng này A huyển chỉ việc ở yên trong chiêu dương cung dưỡng thân thể Hoàng thượng cũng biết A huyển rất ghét uống thuốc Mỗi lần phải uống thuốc vẫn luôn làm ẩm ý So với trẻ con còn khó khăn hơn Hoàng thượng lại sai các thái chế biến đơn thuốc hàng ngày thành dạng những viên nhỏ Giống như loại A huyển vẫn hay dùng khi còn ở nhà Thế nên một ngày ba lần uống thuốc đối với A huyển cũng dễ dàng hơn một chút Đợi đến khi thân thể A huyển tốt hơn Khôi phục được một chút thần khí Vẻ mặt hồng hào thêm Bạch lộ mới dẫn các nhị đẳng cung nữ đã dạy số tốt đến vấn an A huyển Nhân tiện thỉnh A huyển đặt tên cho các nàng Chẳng qua A huyển cũng không để tâm Chỉ gọi các nàng như tên lúc đầu Chập tối Hoàng thượng lại theo lễ thường đến chiêu dương cung thăm A huyển Một tháng trước A huyển dưỡng bệnh ở chính kiều cung Hoàng thượng từ đó cũng không bước vào hậu cung một bước Nữ nhân của mình vì mình mà bị trúng độ Lại nằm suy yếu trên giường của mình Mình lại đi lâm hạnh nữ tử khác Chuyện này hoàng thượng làm không được Không dễ gì chờ quyền có thể hoạt động Trở về chiêu dương cung Các phi tần đang nghĩ đây chính là thời cơ mình có thể được chọn bài tử nha Chẳng phải huyện tần đã không thể hầu hạ được sao? Ai ngờ được hoàng thượng dù bước vào hậu cung, Lại đến cửa treo dương cung trước tiên, Huyện tần này đã không thể thị tẩm, Hoàng thượng lại như trước đến trò chuyện, Vẫn là một bộ ráng được thánh sùng không hề suy giảm, Phần của các phi tần khác ngày càng ít đi, Hẳn là phải ngầm cắn sang ôn hận, U huyền quý tần này mạt sủ bị bệnh. Không ngờ lại chiếm dư hoàng thượng không tha. Bất quá các nàng cũng không có cơ hội thấy A Uyển, có oán thần thím nào thì cũng chẳng thể tới tai A Uyển được. Lúc bước vào Chiêu Dương cung, hoàng thượng bị một hơi khí nóng phả vào mặt, tùy đát vào đầu xuân. Thời tiết dần ấm lên. A Uyển bị tổn thương thân thể. Vốn cơ thể đã mang tính hàn luôn sợ lạnh, nên cung điện vẫn luôn được đốt chấm đất long. Ngọn lửa vẫn còn bốc cháy trong chậu. Lại nhìn lên, thiên hạ mảnh mai kia vẫn còn quấn trăng thành một đoàn, còn đang nhắm hai mắt ngủ. Đến gần, hoàng thượng còn có thể thấy được làn mi dày cong cong. Trên khuôn mặt nhỏ trắng bệt là cái miệng nhỏ nhắn kẽ nít lên Ngay cả hô hấp cũng rất yếu ức Phòng đoán đã tới bữa tối Hoàng thượng khẽ nhéo cái mũi nhỏ của thiên hạ đang ngủ say Đánh thức cho A huyền tỉnh giấc Bị làm cho giật mình tỉnh dậy Xoa xoa ánh mắt liền có thể thấy được vì đang chọc vẹo mình A huyền đô đô miệng nhỏ Nhớ mày Hoàng thượng làm gì nha Vừa mới tỉnh ngủ Giọng nói mang thêm phần làm nốn lại mềm mại hơn bình thường Lập tức khiến cho lòng tề diễn chi tan chảy Mau đứng lên dùng bữa tối Lát nữa còn phải uống thuốc Biết vật nhỏ lúc sinh bệnh hoạt động rất khó khăn Mấy ngày nay hoàng thượng vẫn luôn dùng lời ôm nhu nhỏ nhẹ để dỗ dành nàng Nhìn nàng nằm trên giường cũng không có vẻ khó chịu Cho dù không làm gì đi nữa Hoàng thượng vẫn tình nguyện muốn được thấy nàng vui vẻ Lại như trước làm núng khoe mẽ với mình Chọc cho ầm ý một lát Hoàng thượng liền sai người mang bữa tối dân lên Lúc này A huyền mới chịu đứng dậy Khoác áo tròn bên ngoài rồi lại tựa vào người hoàng thượng Chậm rãi bước về phía bàn tròn Hoàng thượng thật không nỡ nhìn bộ sảng nàng vất vả Lại ôm nàng lên đi đến bên bàn Đem vật nhỏ để lên ghế ngồi chỉnh chu Vì độc trăm người tu huyền vẫn chưa được thanh lọc sạch Thức ăn trên bàn cần phải kiên thêm rất nhiều. Trên bàn tròn tuy bày ra đồ ăn thật đẹp mắt. Nhưng A huyển có thể hạ đũa xuống gấp thật sự không nhiều. Hoàng thượng thần thiếp ăn no. Món ăn thứ nào cũng thật nhạt nhẽo Không thể nếm trọn vẹn mới ăn vài miếng A huyển đã nuốt không vô nữa. Hoàng thượng thấy nàng ăn cơm còn ít hơn cả tiểu tước. Bập môi vài hớp lại không thèm ăn nữa Làm sao có thể giữ tốt thân mình Lại ăn chút nữa đi nói xong lại sai Cung nhân hầu hạ A huyển gấp thêm vài món ăn A huyển nhìn lướt qua chỉ thấy hương vị thảm đảm Thật sự ăn không vô nữa Cố chấp lắc đầu cự tuyệt Hoàng thượng thở dài Biết không thể cứng ép nàng nữa Tự tay cầm lên một chén canh bổ Nửa sổ sành nửa uy hiếp đúc thêm cho A huyền Dùng xong bữa tối liền ung A Quyền ngồi trên tháp Cùng nhau chơi cờ tiêu thực Chăm sóc chiếu cố như vậy hoàn toàn không có nửa điểm giả thủ vô nhân Chính bản thân Hoàng thượng thích thú cũng không thể nhận ra Trình độ chơi cờ của A huyền vẫn rất tốt Chỉ là hoàng thượng đại nhân lại đa mưu túc trí hơn nhiều. Trình độ tới đó của A huyện vẫn là không đủ sức so sánh. Mỗi lần đi vào đường cùng, A huyện luôn kêu la ẩm ý muốn đi lại. Hoàng thượng khẽ gó gó đầu nàng. Nàng đúng là biết chơi xấu lắm. Nói tới nói lui, nhưng vẫn là theo ý A huyện mặt cho A Uyển đi lại, chơi đùa nháo loạn một phen. Lát sau tinh thần A Uyển đã không còn sôi nổi như trước, đôi mắt nửa cụp xuống, cũng nhanh đi vào giấc ngủ. Hoàng thượng lại chu đáo triển khai công tác hôn phác của mình, ôm A Uyển đặt lên giường, đang định lấy chăn đắp cho A Uyển, sút nàng lúc ngủ thoải mái thêm một chút. Lý đắc nhàn đã vội vàng chạy vào hồi báo Hoàng thượng nghi nguyên điện đến báo tin tức Hà tiệt sư sinh non Tin tức bất thình lình làm bàn tay hoàng thượng đang vén chăn cho A huyển dừng lại Mà A cũng đã mở to mắt Cơn buồn ngủ hoàn toàn bị đánh bay Lập tức từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê tỉnh táo trở lại Hoàng thượng phản ứng cực nhanh nhẹn Xoa xoa đầu A huyện Số A huyện nằm im trên giường Nàng ở chỗ này nghỉ đi Chấm đi xem Nói xong liền dẫn lý đắc nhàn vội vàng đi tới nghi nguyên điện Lúc này A huyện nằm trên giường đã không thể ngủ được Đầu ớt nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ Hà tiệp sư kia chính là hà vinh hoa mà lúc trước mình đã từng gặp tại nữ hoa viên. Hiện nay đã được thăng chức vị hà vinh hoa này từ sau khi có thai vẫn luôn ru rú trong điện. Tỏ vẻ sợ bị hãm hải nên luôn không muốn ra cửa. Làm thế nào đột nhiên lại truyền ra cách tin sinh non này. Nghi nguyên điện lúc này đã rối loạn. Trên chiếc ghế trọn trong điện còn có thể loáng thoáng nhìn thấy vết máu Hoàng hậu nghe tin liền lập tức đến đây Có Hoàng hậu Trấn An Cung nhân nghi nguyên điện vị chủ tử bị nạn đang hôn mê bất tỉnh Lúc đầu rối loạn đã bình tĩnh một ít Chỉ là khi ngữ đi đến nơi Thai nghi đã không thể giữ kịp Hoàng thượng vừa bước vào nghi nguyên điện Liều người thấy trong không khí còn nhàn nhạc mùi máu tươi Trong hỗn loạn còn vang lên tiếng khóc nức nở của Hà Vinh Hoa Hoàng thượng nhớ mày đây là có chuyện gì Chấm còn nhớ Hà Tiệp Dư không phải vẫn đang dưỡng thai rất tốt sao Hoàng hậu bước lên nên đón liền kể lại cho hắn nghe mọi việc Hoàng thượng đừng vội Cung nữ nghi nghiên điện vừa mới bẩm báo Hà Tiệt Dư dùng xong bữa tối Không bao lâu sau là có dấu hiện sinh non nữ y vừa chuẩn bệnh qua Thai này chắc là giữ không được Hoàng thượng nghe xong cao mày đi đến bên ghế ngồi xuống Cũng không có vẻ muốn vào trong thăm Hà Tiệt Dư Quy cổ từ trước tới nay đắt vậy Hà tiệt sư vừa mới sinh non Hoàng thượng nếu đi vào nội điện thăm nàng lại là không tốt E ngại sẽ xúc Phạm Hoàng thượng Hoàng thượng ngồi xuống quét mắt một vòng quanh điện Đưa mắt hàm ui Vì sao dùng xong bữa tối liền sinh non Là thức ăn có vấn đề Chấm cũng không biết trong cung này đã loạn thành như vậy từ lúc nào Khi tần cũng có thể tùy ý bị hại như thế Hoàng hậu mang vẻ mặt xấu hổ đứng dậy tạ tội với hoàng thượng Là thần thiếp không tốt Lần này hạ tiệp sư sinh non Cũng tại thần thiếp cai hoàng hậu cung không tận sức Hoàng thượng không tỏ thái độ Cũng không đổ lỗi lên người hoàng hậu Chỉ lạnh lung nói cha Chấm phải điều tra cho rõ ràng việc này Thái y từ đầu vẫn đứng một bên im lặng không nói lời nào lúc này mới mở miệng bẩm Hồi Hoàng thượng, bọn thần đã kiểm tra kỹ những món ăn tiệp sư nương nương dùng tối nay. Vẫn chưa phát hiện ra được vấn đề gì. Như thế cũng thật kỳ lạ. Ngữ y vẫn luôn bắt mạch định kỳ cho các phi tần có thai. Kết luận mạch chứng vẫn luôn bẩm báo lại cho hắn của hạ tiệp sư vẫn luôn ngổn định. Đáng lẽ phải thuận lời sinh hạ hài tử mới đúng. Làm sao lại vô duyên vô cớ mà sinh non? Lúc này mùi máu tươi trong điện Đắc Vơi đi ít nhiều. Hoàng thượng ngồi đó liền tinh tế ngửi được, lại phát hiện trong rõ ràng có thêm một mùi hương liệu phản phất. Phi có thai vốn không được dùng hương liệu Hà Tiệp Dư không thể không biết. Hoàng hậu cũng ngửi được mùi hương. Mang lại cung nữ bên cạnh Tiệp Dư ra. định hỏi xem đây là chuyện gì. Nhìn thấy cung nữ đó. Hoàng hậu liền khiển trách. Không biết chủ tử có thai hay sao. Làm thế nào ở trong điện lại đốt hôn hương đậm mùi như vậy. Cung nữ khống nỗng quỳ xuống. Lên tiếng lại rất lưu loát Bẩm hoàng hậu nương nương Từ sau khi chủ tử có thai Lại cực kỳ yêu thích mùi hôn hương thật đậm này Nương nương có hỏi thái y Liện được nói rằng mùi hương này an toàn Gần đây giấc ngủ của nương nương thường không được tốt Trong điện cũng có đốt một chút hương an thần Hoàng hậu nghe vậy cũng nhìn về phía hoàng thượng Chỉ thấy hoàng thượng gật đầu Ra hiểu thái y đi kiểm tra một hồi Xem ra trong lưu hương này có thể có vấn đề Chút lát sau Thái y liền sân lên một khối vật lạ đã bị thiêu cháy Hoàng thượng Trong lưu hương này có vị thuốc làm khắc nghẽn lưu thông máu Phân lượng rất nhỏ Có nghĩa vì thuốc này được bỏ vào đây không phải ngày một ngày hay. Xem ra trong nghi nguyên điện này đã có âm mưu vừa quái từ lâu. Hoàng thậu xin chỉ xong, liền sai các thái đi, đi thăm dò xem trên người cung nhân hầu hạ có vật gì không ổn hay không. Hoàng thượng lại nói thêm một câu, nhìn kỳ xem trong điện này còn có vật gì cấm kỳ với phụ nữ mang thai hay không. Mặc dù không hiểu rõ được vì sao Hà Tiệp Dư lại sinh non Nhưng những việc xấu xa đang ngấm ngầm trong hậu cung này Hoàng thượng cũng biết rõ Nhiều ít cũng có thể tìm ra chút manh mối Vài lần sau Thái y lại phát hiện ra ấm trà mà Hà Tiệp Dư thường dùng Đều đã được ngâm qua thuốc xảy thai cho phụ nữ có thai Vậy này vậy nọ lần lượt từng món được đem ra Có thể thấy Hà Tiệt Sư bị sinh non cũng không phải là ngẫu nhiên Suốt đêm các phi tần đều bị triệu đến nghi nguyên điện Sau khi biết tin Hà Tiệt Sư bị xảy thai Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ Chút lát sau liền có thái giám mang lư hương cùng các cung nữ trông coi các vật rủ đi lên Điều tra kỹ càng một hồi Lại thêm lời khai của chính cung nhân liền phát hiện hai cung nữ này cùng Diệp Quý Tần Hiện Phi Đức Phi rồi nhiều vị Phi Tần khác đều có quan hệ qua lại Vài vị Phi Tần bị liên lụy liền trưng ra một bộ sáng bị ủy khuất nặng nề Nhất thời chuyện này cũng thật khó mà rõ ràng